Harry Potter và Hoàng tử Lai chương trình 9. Hoàng tử Lai: Harry và Ron gặp h e r m o n ở phòng sinh hoạt chung trước bữa sáng hôm sau. Harry nhanh chóng kể lại cho h e r m o n những gì nó nghe lõm được từ mô phôi trên tàu tốc hành h o g w a r t s hy vọng giả thuyết của mình có thêm người ủng hộ. Nhưng... rõ ràng là m o p h o i chỉ muốn khoe mẽ với parkinson thôi mà ron nhanh chóng xen vào trước khi hơm m o n kịp nói gì、uhm, cô bé ngập ngừng mình cũng không biết nữa có vẻ như m o p h o i đang làm bộ quan trọng nhưng làm sao có thể nói dối về những chuyện lớn như vậy được ha chính thế harry đáp nhưng nó không thể nhấn mạnh thêm ý kiến của mình bởi có rất nhiều người đang cố nghe nó nói chưa kể đang nhìn chằm chằm vào nó và che tay thì thầm với nhau này chỉ rõ như vậy là bất lịch sự đấy ron nạt một thằng bé năm thứ nhất nhỏ xíu khi bọn chúng xếp hàng trèo ra ngoài lỗ chân dung thằng bé đang thì thầm gì đó về harry với đứa bạn nó ngay lập tức đỏ mặt và hốt hoảng luồn ra ngoài cái lỗ ron bật cười mình thích được là học sinh năm thứ sáu năm nay tụi mình sẽ có nhiều thời gian rảnh đây có nhiều tiết học mình chỉ ngồi giải trí thôi tụi mình sẽ cần những lúc đó để học bài đ ấ ron hermione nói khi cả bọn đi xuôi hành lang ừ nhưng hôm nay thì không ron đáp mình nghĩ hôm nay sẽ nghỉ ngơi cho đã hãy khoan hơi môn g i a n g tay ra và chặn một học sinh năm thứ tư đang cố gắng vượt qua cô tay nắm chặt một cái đĩa màu xanh đĩa bay có nanh bị cắm đưa đây cô bé nói một cách nghiêm khắc thằng bé kia cau có đưa ra một cái đĩa đang gầm gừ rồi luồn qua tay cô bé và bỏ đi cùng đám bạn ron đợi đến khi thằng bé đi khuất liền Dằn lấy c á i đĩa bay à n đợi đến k h i đi thằng khuất bé lấy i ề n dằn l cái đĩa bay từ tay h e r m i o n e đang giữ chặt tuyệt thật mình luôn thích một cái như thế này sự phản đối của h e r m i o n e bị chìm xuống bởi một tiếng cười khúc khích khá to rõ ràng là lavender brown thấy lời nhận xét của ron rất thú vị cô ta tiếp tục cười khi đi ngang qua bọn chúng liếc nhìn lại ron qua vai trông ron có vẻ khá hài lòng với bản thân trần nhà ở đại sảnh đường hôm nay trong xanh điểm x ế t những đám mây mỏng mảnh tựa như ta đang nhìn bầu trời qua những ô cửa có chấn sông ở t i ế t trên cao khi cả bọn đang chén món cháo trứng và thịt muối Harry và Ron kể cho Hermann nghe cuộc nói chuyện rắc rối với h a g r i d tối hôm qua: "Nhưng bác ấy không thể nghĩ là chúng mình sẽ tiếp tục học môn chăm sóc sinh vật huyền bí được," cô bé nói vẻ lo lắng, ý mình là có khi nào bọn mình (các bạn biết đấy) thể hiện chút hăng hái nào đâu? Đó chính là vấn đề phải không nào. Ron nói trong khi đang nuốt cả quả trứng rán: “Trong lớp chúng mình là những đứa cố gắng nhiều nhất bởi vì mình quý bác h a g r i d nhưng bác ấy lại nghĩ là bọn mình thích cái môn học ngu ngốc này. Theo bạn có đứa nào sẽ học tiếp lên bậc NEWT không? Cả Harry lẫn Hermione đều không trả lời. Không cần Chúng cả trả phải trả Harry, Hermione không Không nay rõ Lẫn, lời. lời. là lớp năm biết đều sẽ chẳng có đứa nào học tiếp môn chăm sóc sinh vật huyền bí chúng tránh ánh mắt của bác hagri d và không mấy vui vẻ đáp lại cái vẫy tay của hagri d khi bác ta rời khỏi bàn giáo viên mười phút sau đó sau khi ăn xong cả bọn vẫn ở lại chỗ cũ đợi giáo sư m c g o n a g a l l từ bàn giáo viên đi xuống việc sắp xếp thời khóa biểu năm nay phức tạp hơn bình thường vì trước hết giáo sư McGonagall cần xác nhận là tất cả học sinh đã đạt mức điểm OWL tức là Ordinary Wizarding Level trình độ pháp thuật thông thường cần thiết để tiếp tục học các lớp NEWT đã chọn <cười> đề phòng độc giả khó quên ba mức điểm đổ trong kỳ thi OWL tính từ cao xuống thấp là xuất sắc o u t s t a n d i n g vượt mức mong đợi exceed expectations và chấp nhận được acceptable. h o n e y m n ngay lập tức được nhận vào học tiếp các lớp bùa chú. phòng chống nghệ thuật h á t ám, biến hình, thảo dược học, toán số, cổ ngữ runes, đọc dược và không gặp rắc rối gì thêm. Cô bé chạy vọt đi học t i ế t đầu môn cổ ngữ runes. nivo e mất nhiều thời gian hơn khuôn mặt tròn của cậu ta có vẻ lo lắng khi giáo sư mcgonagle nhìn xuống tờ đăng ký môn học và xem điểm o w l của cậu t h ả o dược học tốt bà nói giáo sư sprout hẳn sẽ rất vui khi thấy con quay lại học với điểm o w l xuất sắc và con đủ điều kiện học phòng chống nghệ thuật hắc ám khi được điểm d ư ợ t mức mong đợi nhưng vấn đề là lớp biến hình cô rất tiếc lon g bottom à nhưng điểm chấp nhận được không đủ để con học tiếp trình độ n e w t cô nghĩ là con không theo được bài giảng đâu n i v e a u c u ố i đầu giáo sư m c g o n a l d nhìn kỹ cậu ta qua cặp kính vuông nhưng tại sao con cứ thích học lớp biến hình cô không có cảm giác là con thực sự thích môn này nivo trông thật khổ sở và lẩm bẩm điều gì đó về việc bà con muốn dạy Hmm, giáo sư m a c g o n a gough khịt mũi đã đến lúc bà của con phải học cách tự hào về người cháu mà bà ấy có chứ không phải là người mà bà muốn có đặc biệt là sau những gì đã xảy ra ở bộ pháp thuật nivo đỏ bừng mặt và chớp mắt bối rối giáo sư m c g n a g l l chưa bao giờ khen cầu như vậy lòng bottom ạ cô rất tiếc nhưng cô không thể cho con vào lớp học n e w t của cô được tuy vậy cô thấy con được điểm vượt mức mong đợi môn bùa chú sao con không thử lớp bùa chú n e w t nhỉ bà con nghĩ bùa chú thì thường quá Nivo lẩm bẩm, học môn bùi chú đi giáo sư mcgonagall nói và cô sẽ viết mấy dòng cho augusta để nhắc bà của con rằng bởi bà ấy cũng đã từng trượt bùi chú bậc owl môn này chưa hẳn là vô dụng đâu và mỉm cười trước vẻ hoài nghi nhưng hài lòng trên khuôn mặt nivo giáo sư mcgonagall gõ nhẹ đầu đũa vào tờ lịch trắng trơn rồi đưa nó cho n i v u l Lúc này, tờ giấy đã hiện ra chi tiết về các lớp học. Giáo sư m c g o n a l d quay sang p a v a t i Patil, người mà câu hỏi đầu tiên là liệu p h i l e n chàng nhân mã đẹp trai còn tiếp tục dạy môn tiên tri nữa không thầy f i r e n z và cô Trelawney năm nay sẽ chia lớp ra để dạy. g i á o s ư m c g o n a g a l l nói v ớ i vẻ c h ê b a i Ai cũng biết là cô xem t h ư ờ n g m ô n tin ê tri h ọ c s i n h năm thứ sáu sẽ y ê c ô trilon y ạ y Năm p h ú t sau. p a t v a t i đi học lớp tin ê tri Trong khá là t i ê u n g yêu. r ồ i giờ đ ế n potter. Potter. g i á o s ư m c g o n a g a l l xem x é t t ậ p g i ấ y t ờ của b à Ki h qua y sang Harry. b ù a c h ú phòng chống nghệ thuật h ắ t ám thảo dượng học biến hình tốt cả cô phải nói là cô hài lòng với điểm biến hình của con p o t t e r à rất hài lòng xem nào tại sao con không đăng ký học lớp đọc dược cô nghĩ con có tham vọng trở thành thần sáng cơ mà vâng nhưng thưa giáo sư cô nói rằng con cần phải đạt điểm o w l xuất sắc mới được học tiếp đó là khi giáo sư snap e còn dạy môn này trái lại giáo sư s l u g h o n rất bằng lòng nhận những học sinh được điểm vượt mức mong đợi con có muốn học tiếp môn đọc dược không vâng nhưng con không mua sách nguyên liệu hay thứ gì cả cô chắc là giáo sư s l u g h o n có thể cho con mượn một ít giáo sư m a c g o n a g a l o đáp rất tốt porter đây là lịch học của con À, nhân tiện nói luôn 20 học sinh hy vọng được chơi cho đội q u i d d i t c h nhà g r y f f i n d o r đã đăng ký tên mình rồi đấy cô sẽ chuyển danh sách cho con đúng lúc và con có thể sắp xếp vài buổi kiểm tra khi con rảnh rỗi vài phút sau ron được sắp xếp xong những môn học giống như harry và cả hai rời khỏi bàn xem này ron hồ h ỏ i nói nhìn chăm chăm vào thời khóa biểu “Bây giờ tụi mình trống một tiết học một tiết nữa s a o giờ nghỉ s a o giờ ăn trưa tuyệt quá”. Tụi nó quay trở lại phòng sinh hoạt chung lúc này chỉ còn khoảng sáu học sinh năm thứ bảy gồm cả Cathy Bell thành viên duy nhất còn lại của đội q u i d d i t c h ban đầu mà Harry đã tham gia từ năm thứ nhất. chị nghĩ là em sẽ được mà giỏi lắm đó cô kêu lên chỉ tay vào phù hiệu đội trưởng trên ngực harry nhớ gọi chị khi nào em tổ chức kiểm tra đấy n h á đừng có ngốc harry đáp chị cần gì kiểm tra nữa em đã xem chị chơi suốt năm năm rồi không được bắt đầu như vậy k a t h y có vẻ cảnh cáo em biết là có những người chơi tốt hơn chị nhiều đội bóng dù giỏi m ấ y cũng sẽ tan tành nếu đội trưởng cứ tiếp tục tin vào những gương mặt cũ hay dựa vào bạn bè ron trông hơi khó chịu và bắt đầu chơi với cái đĩa bay có răng nan h mà hơi môn lấy từ cậu học sinh năm thứ tư nó i bay vù vù quanh phòng gầm gừ và thử cắn cái thảm theo cặp mắt vàng của con crux shanks dõi theo cái đĩa bay và con mèo rít lên khi nó đến quá gần. Một tiếng đồng hồ sau hai đứa miễn cưỡng rời phòng sinh hoạt chung ngập nắng để đi học môn phòng chống nghệ thuật h á t ám dưới đó bốn tầng. h e r m i o n e đã đợi sẵn bên ngoài, tay ôm đầy những quyển sách nặng và trông như kiệt sức. c m ì n h có nhiều bài tập môn cổ ngữ runes lắm” cô bé nói một cách lo lắng với Harry và Ron. một bài luận dài 15 i n c h hai bài dịch và mình phải đọc xong cả đống này trước thứ tư xấu hổ chưa ron vừa nói vừa ngáp cứ đợi đấy h e r m o n n bực mình đáp lại mình cá là snape sẽ cho cả đống bài tập cửa lớp học mở ra khi cô bé đang nói và snape bước ra ngoài hành lang khuôn mặt vàng b ụ n g nhợt nhạt đóng khung giữa hai dải tóc đen nhờn cả đám học sinh lập tức im lặng vào trong snev nói harry nhìn quanh khi cả bọn tiến vào thầy snev đã để lại dấu ấn riêng của mình lên căn phòng t r o n g nó ảm đạm hơn bình thường những tấm màn che kín h cửa sổ căn phòng được thắp sáng bởi những ngọn nến nhiều bức tranh mới được treo lên tường đa số là những hình người đang chịu đau khổ bị chấn thương thể thao nghiêm trọng hay các bộ phận cơ thể bị méo mó một cách kỳ cục không ai nói gì khi ngồi xuống nhìn quanh các bức tranh tối tăm rùng rợn ta chưa hề bảo các trò lấy sách ra snape nói đóng cửa chính và bước từ sau bàn mình ra đứng đối diện với cả lớp hơi môn vội vã nhét quyển đương đầu với sự vô danh vào cặp xếp gọn nói dưới ghế ta muốn nói với các trò vài điều và ta muốn các trò phải thật chú ý cặp mắt đen của thầy s n a p e đảo khắp những khuôn mặt đang ngước lên dừng lại lâu hơn ở harry một chút xíu cho đến nay các trò đã có năm giáo viên dạy môn này ta nghĩ vậy. nghĩ vậy tựa như hắn không hề nhìn thấy tất cả bọn họ đến và đi hy vọng mình là người tiếp theo harry nghĩ một cách khinh miệt đương nhiên các giáo viên này đều có phương pháp giảng dạy riêng và những ưu tiên riêng của mình trong tình trạng rối rắm như vậy ta lấy làm ngạc nhiên vì sao nhiều trò vẫn có thể vét được một tấm bằng ồ ồ ồ môn này ta sẽ còn ngạc nhiên hơn nếu tất cả các trò theo kịp được chương trình n e w t còn cao cấp hơn nhiều snap đi quanh phòng giờ đây hạ thấp dọn g xuống cả lớp vương cổ ra để nhìn rõ ông ta nghệ thuật hắc ám s n a p tiếp tục có rất nhiều đa dạng luôn luôn thay đổi và tồn tại đời đời chống lại chúng cũng giống như chống lại một con quái vật có nhiều đầu mà mỗi khi bị triệt một cái đầu thì lại mọc lên một cái mới khủng khiếp hơn và khôn ngoan hơn trước các trò đang chống lại một thứ không cố định luôn biến hóa và không thể hủy diệt được harry nhìn chằm chằm vào s n a v ê p dĩ nhiên là phải tôn trọng nghệ thuật hắc ám với tư cách một kẻ thù nguy hiểm nhưng cái cách mà thầy s n a v ê p đang nói dường như có vẻ mơn trớn âu yếm trong giọng nói cách phòng chống của các trò s n a v ê p nói to hơn một chút vì vậy phải linh động và sáng tạo cũng như nghệ thuật hắc ám mà các trò đang chống lại c ậ y những bức tranh này s n a p chỉ vào vài bức tranh khi đi lướt qua chúng thể hiện một cách rõ ràng những gì xảy đến với những ai thí dụ chịu lời nguyền tra tấn ông ta vẫy tay chỉ vào một bà phù thủy đang kêu thét đau đớn bị bọn giám ngục hôn ảnh một pháp sư đờ đẫn với cặp mắt trống rỗng nằm s ụ n xuống bên cạnh tường Hoặc kích động cuộc tấn công của một Inferus tức là s á t chết bị phù phép ả n h một khối đẫm máu trên nền đất đã có ai nhìn thấy Inferus chưa p a v a t i l Patil hỏi bằng một giọng rất cao có lẽ là hắn sẽ sử dụng bọn chúng không chúa tể hắc ám đã từng sử dụng Inferus trong quá khứ thầy Snap nói có nghĩa là trò nên biết hắn có thể sử dụng chúng một lần nữa bây giờ thì s n a p lại đi vòng sang bên kia lớp học để trở về bàn mình và một lần nữa đám học sinh lại nhìn theo khi s n a p đi chiếc áo choàng đen cuộn lên đằng sau lưng t a tin rằng các trò hoàn toàn chưa biết sử dụng những câu thần chú không cần nói thành lời vậy thuận lợi của câu thần chú không nói thành lời là gì cánh tay của Hermon giơ thẳng lên trên snape còn dành một lúc để nhìn tất cả mọi người khác cho đến khi chắc rằng không còn ai khác mới nói cọc lóc tốt lắm cô Granger dạ đối thủ của bạn sẽ không biết bạn đang thực hiện phép thuật gì Hermon nói cho phép bạn câu ó lợi i thế một hơn chưa đầy g y c â trả lời này có pi hầu như từng từ trong quyển sách phép thuật thông dụng lớp sáu thầy s n a p nói một cách thô bạo ở trong góc phòng m o f o ô i cười khẩy nhưng đúng về cơ bản phải những người có khả năng sử dụng bùa phép mà không cần thốt ra câu thần chú sẽ có được một chút bất ngờ khi làm phép thuật không phải phù thủy nào cũng làm được dĩ nhiên đây là vấn đề tập trung và sức mạnh tinh thần mà một số người một lần nữa cái nhìn ác ý của s n a p e lại chĩa vào harry thiếu harry biết là thầy s n a p e đang nghĩ về những buổi học occumency l tai hại của năm trước nó không thôi nhìn chằm chằm vào ông ta thậm chí còn q u á t mắt cho đến khi s n a p e quay đi Snape tiếp tục. Các trò sẽ chia sẽ sẽ thành từng người người không nói thành、lời. Người kia sẽ thử chống lại lời nguyện, cũng trong im lặng như、thế. Tiến hành chia kia kia tiếp cặp. phù phép tục. trò Một thử thử thế. lời. lại lời im đi. Các mà dù thầy snape không biết harry đã dạy ít nhất một nửa học sinh trong lớp tất cả những ai từng là thành viên của da tức là defense association cách dùng bùa khiêng năm ngoái tuy nhiên không ai trong bọn chúng từng phát ra bùa chú mà không phải nói có khá nhiều trò b i ệ p đã xảy ra nhiều người chỉ cần thì thầm câu thần chú thay vì nói to lên tuy vậy chỉ mười phút sau khi bài học bắt đầu không cần thốt ra một lời hermone đã có thể chống lại lời n g u y ệ n làm đông cứng chân jelly lex jinx mà nivo đang thì thầm một kỳ công mà đáng lẽ kỳ giáo viên nào công bằng một chút cũng sẽ cho nhà g r y f f i n đô hai mươi điểm. Harry cay đắng nghĩ nhưng thầy snap e bỏ qua ông lướt qua bọn chúng khi chúng thực hành càng trông giống một con dơi to quá khổ hơn bao giờ hết nấn ná xem Harry và Ron đánh vật với bài tập. Ron đứa phải p h ụ phép Harry m ặ t tím lại môi mím i chặt để ngăn sự cám dỗ muốn được thốt ra câu thần chú harry nâng đũa phép lên sốt ruột chờ để ngăn lời nguyền dường như không bao giờ phát ra nổi tầm thường quá wesley lát sau thầy snap nói đây để ta chỉ cho trò thấy ông ta chỉ đũa phép về phía harry nhanh đến nỗi nó chỉ kịp phản ứng theo bản năng quên hết mọi ý nghĩ về câu thần chú không nói thành lời nó hét lên. Protect goal. Bùa k h i ê n của Harry mạnh đến nỗi thầy Snap nghiêng cả người và va phải bàn cả lớp nhìn quanh và giờ đây thấy Snap đã lấy lại thăng bằng q u á t mắt. Potter: Trò có nhớ ta bảo trò thực hành những bùa phép không nói thành lời. có. Harry đáp cứng rắn. có thưa thầy. không cần gọi con là thầy đâu thưa giáo sư câu nói thốt ra khỏi miệng harry trước khi nó hiểu nó đang nói gì vài người thở h ỗ n hển trong đó có h e r m i o n e tuy nhiên sau lưng thầy s n a p e r o n d e a n và s e a m u s nhe răng cười tán thưởng buồn cười quá xá cấm túc tối chủ nhật gian phòng của ta s n a p e nói Không chấp nhận sự ron cười phá lên khi cả bọn đã an toàn trong giờ nghỉ một lát sau. tuyệt vời Harry à! Hermann nói câu mày với ron. thực ra bạn không nên nói vậy. cái gì đã khiến bạn hắn cố gắng n u y ề n rủa tôi. chẳng lẽ bạn không để ý sao. Harry nổi cáo, tôi đã chịu đủ những chuyện như vậy trong khi các bài học o c c l u m e n c y rồi tại sao hắn không đổi một con vật thí nghiệm khác mà không hiểu cụ trumpodo r định chơi trò gì vậy khi cho phép hắn dạy môn phòng chống nghệ thuật h á t ám bạn nghe thấy hắn nói gì về nghệ thuật h á t ám không hắn yêu quý chúng tất cả cái mớ không xác định được không phá hủy nỗi ấy ồ、oh, mình lại nghĩ thầy nói có vẻ hơi giống bạn giống mình phải khi bạn bảo tụi mình rằng đối mặt với vô d ị c h mô là như thế nào bạn nói không phải cứ nhớ đến một đống phép thuật là được bạn bảo đó là vấn đề của bản thân trí thông minh lòng can đảm chẳng phải là những điều thầy snap nói sao rằng chuyện quan trọng là phải dũng cảm và nghĩ nhanh Harry hết bực tức khi thấy h e r m o n n cho rằng mỗi lời nói của nó cũng đáng ghi nhớ không kém quyển sách phép thuật thông dụng nên nó không tranh cãi nữa. Harry, nay Harry, Harry nhìn quanh, Chuck Slopper, một trong những tấn thủ của đội Gryffindor năm ngoái đang vội chạy tới tay cầm một cuộn giấy da của bạn đấy Slopper thở h ỗ n hển tôi nghe nói bạn là đội trưởng mới bao giờ bạn định tổ chức các buổi kiểm tra harry nói tự nghĩ rằng sloper sẽ phải may mắn lắm mới được vào đội bóng kỳ này mình còn chưa chắc sẽ cho bạn biết s a u nhé được rồi mình hy vọng sẽ vào tuần này nhưng harry không nghe nữa nhưng harry không nghe nữa nó đã nhận ra nét chữ nghiêng mảnh trên cuộn giấy bỏ mặt s l o b e r đang nói dở nó chạy về phía ron và h e r m o n mở cuộn giấy ra harry thân ta muốn con bắt đầu những buổi học riêng vào thứ bảy tuần này vui lòng đến văn phòng của ta lúc tám giờ tối ta hy vọng là ngày đầu trở lại trường học vui vẻ thân mến albert t u m b l e d o r e Tái bút ta thích kẹo chanh. Ron đọc bức thư qua vai Harry và trông rất bối rối. Thầy thích kẹo chanh à. Harry hạ thấp giọng. Đó là mật khẩu để đi qua cái máng xối bên ngoài g i n phòng của thầy. Snap sẽ không vui lắm đâu. mình sẽ không thể thực hiện lệnh cấm túc của lão ta mà. Harry, Ron và Hermond. dùng hết thời gian còn lại của giờ nghỉ để đoán xem cụ d u m b l e d o r e sẽ dạy harry cái gì ron nghĩ nhiều khả năng đó sẽ là những lời nguyền và phép thuật ngoạn mục mà bọn tử thần thực tử chưa biết đến h e r m o n thì nói chuyện đó là bất hợp pháp và cho là cụ d u m b l e d o r e muốn dạy harry về phòng chống nghệ thuật h á t ám cao cấp sau giờ giải lao cô bé đi học môn toán số trong khi Harry và Ron trở lại phòng sinh hoạt chung và miễn cưỡng ngồi làm bài tập về nhà của thầy Snap e hóa ra bài tập phức tạp đến nỗi hai đứa vẫn chưa làm xong khi h e r m o n nhập bọn vào giờ nghỉ sau bữa trưa mặc dù cô bé đã giúp việc làm bài nhanh hơn rất nhiều cả đám chỉ xong khi chuông reo báo tiết hai tiết đọc dược buổi chiều bắt đầu và chúng đi trên con đường quen thuộc dẫn tới căn hầm dùng làm lớp học vốn từ lâu là của thầy snape khi đến hành lang chúng thấy chỉ có một tá học sinh theo học lên trình độ n e w t g r a p p l e và g o y rõ là đã không đ ặ t điểm owl cần thiết nhưng có bốn đứa nhà slattern tiếp tục học trong đó có m o p h o y có bốn đứa nhà r a v e n c l a w một nhà Hufflepuff là Ernie Macmillan đứa mà Harry thích bất chấp v ẽ dương dương tự đắc của thằng bé. Ernie nói ra v ẽ ta đây chìa tay ra khi Harry tới: Harry không có dịp nói chuyện trong buổi học phòng chống nghệ thuật hắc ám sáng nay mình nghĩ bài học hay đấy nhưng bùa k h i ê n thì hơi cũ rồi dĩ nhiên chứ đám thành viên DA bọn mình, Ron, các bạn nào? trước h h mình, à n viên bọn DA o Hermione, n bạn nào? thế r các t khi bọn chúng có thể nói cái gì nhiều hơn từ tốt cửa hầm bật mở và cái bụng của thầy s l a c k h o n xuất hiện trước cả ông ta khi đám học sinh đi vào căn hầm hàng rau q u ọ p của s l a c k h o n cong lên trên cái miệng cười tươi ông ta chào đón harry và z a b i n i đặc biệt đ ồ n g nhiệt căn hầm rất khác thường chứa đầy hơi nước và những thứ mùi kỳ lạ harry ron và hermon khịt mũi thích thú khi đi qua những cái vạt lớn đang sủi bọt bốn đứa s l y t h e r i n s ngồi chung một bàn bốn đứa nhà raven c l a w cũng thế như vậy chỉ còn harry ron và hermon chung bàn với e r n i e chúng chọn bàn gần một cái vạt màu vàng đang tỏa mùi hương quyến rũ nhất mà harry từng n gửi không biết vì sao nó gợi cho harry nhớ đến mùi bánh tạt mùi gỗ của cán chổi thần và mùi hương hoa nào đó mà harry nhớ đã từng n gửi ở trang trại hang sóc harry thấy mình đang thở rất chậm và sâu và mùi hương của thứ thuốc kia dường như đang thấm khắp người nó như rượu một cảm giác rất mãn nguyện chiếm lấy người harry nó nhe răng cười với ron đứa cũng đang cười lại một cách q uể oải bây giờ thì bây giờ thì bây giờ thì s l u g k h o r n nói vóc dáng đồ sộ của ông ta rung rinh giữa làn g hơi nước mờ ảo lấy c â n ra mọi người những đồ dùng cần thiết khác và đừng quên sách chế tạo đ ộ c dược cao cấp harry giơ tay lên thưa thầy vì vậy harry cậu bé của tôi con không có sách cần hay bất cứ thứ gì ron cũng không có trước đây chúng con không biết là có thể học lớp n e w t thầy đấy ấy ạ thầy thấy đấy ạ à. à ừm giáo sư m c g o n a g a l l có nhắc đến đừng lo cậu bé thân mến của tôi đừng lo gì cả hôm nay con có thể dùng nguyên liệu trong tủ đồ dùng và thầy chắc là có thể cho con mượn một vài cái cân một kho sách cũ nhỏ cũng có sẵn ở đây con có thể dùng cho đến khi con viết thư cho hiệu sách floris u h and blocks thầy s l u g h o n sải bước đến cái tủ ở góc phòng và sau khi lục lọi một lát xuất hiện với hai quyển chế tạo độc dược cao cấp của libatius boris h trông rất cũ nát đưa cho ron và harry cùng với hai bộ cơn đã xỉn màu bây giờ thì thầy s l u g h o n trở lại đứng trước lớp hít hơi vào lồng ngực vốn đã căn phòng đến nỗi những chiếc cúc áo chẻn của ông ta muốn đứt ra ta đã chuẩn bị một vài liều thuốc cho các trò xem ngoài nội dung buổi học một chút đây là những thứ các trò sẽ phải làm sau khi kết thúc lớp n e w t các trò hẳn phải nghe nói về chúng rồi dù chưa từng làm thử ai có thể nói cho thầy biết thứ này là gì ông ta chỉ vào cái v ạ c gần bàn s l y t h e r i n g nhất harry thích người, nhích g ư người lên một chút và nhìn thấy một thứ giống như nước bình thường đang sôi bàn tay thành thạo của h e r m o n n bắn lên không trước tất cả mọi người s l u g h o n chỉ vào cô bé đó là chân dược một thứ chất lỏng không màu không mùi có thể bắt buộc người uống phải nói ra sự thật h o r m o n đáp rất tốt rất tốt thầy s l a c k h o n nói vẻ hài lòng bây giờ Ông t a tip ế chỉ vào cái v ạ c gần bàn raven c l a w c h ắ c này chất này khá nổi tiếng đây từng được giới thiệu trong những tờ thông báo gần đây của bộ pháp thuật Ai có thể một lần nữa tay hormone lại d ơ lên nhanh nhất thưa thầy đó là thuốc đa dịch cô đáp cả harry cũng đã nhận ra thứ chất lỏng sờn sệt như bùn đang sôi chầm chậm trong cái vạc thứ hai nhưng nó không hề bực mình về chuyện hormone dành quyền câu trả lời xét cho cùng chính cô bé là người đã pha chế thành công khi mới năm thứ hai xuất sắc xuất sắc nào vậy còn cái này ta nghe đây slaghorn ó i ngạc nhiên khi thấy cánh tay hơi mòn d ơ lên lần nữa đó là tinh dược đúng thế có vẻ hơi ngốc khi ta hỏi câu này thầy slaghorn t r o n g kỳ cục cực kỳ sửng sốt nhưng ta nghĩ con biết nó dùng để làm gì đó là thứ thuốc tình yêu mạnh nhất thế giới hơ môn đáp hoàn toàn chính xác ta nghĩ con nhận ra nó qua ánh lấp lánh ngọc trai đặc biệt của nó và hơi nước bay lên thành những bọc xấy điển hình hơ môn hăng hái nói hơn nữa mỗi người khác nhau sẽ ngửi thấy những mùi thơm khác nhau tùy thuộc vào chúng ta thích cái gì con có thể ngửi thấy mùi cỏ mới đánh thành rạ mùi giấy da mới và- đột nhiên cô đỏ mặt và không nói n ữ a t a có thể biết tên con được không thầy s l a c k h o l l nói bỏ qua sự bối rối của hermann-thưa thầy con là hermann Granger Granger Granger con có họ hàng gì với Hector d u c k w o r t h Granger người đã sáng lập h ộ i những người pha chế thuốc phi thường nhất không c ò n không nghĩ vậy thưa thầy cha mẹ con đều là mak gù Harry thấy mô phôi ngã người về phía nốt và thì thầm điều gì đó cả hai đứa đều cười khậy nhưng thấy s l u g holt trông không hề thất vọng trái lại ông ta cười tươi và nhìn từ h e r m o n n sang người ngồi cạnh cô bé Aha! Một trong những người bạn tốt nhất của tôi sinh ra trong gia đình m a r h o e và cô ấy học giỏi mắt khóa học của bọn con. học giỏi nhất khóa học của bọn con. có phải đây là người bạn mà con nói không, Harry? Ô, c à phải thưa thầy. ồ, hai mươi điểm rất xứng đáng cho nhà g r y f f i n đó. trò Granger ạ. thầy slackhorn không cần ân cần nói m o f o i không có vẻ như khi bị h r m o l thụi cho một quả vào mặt h r m o l hớn hở quay sang harry và thì thầm có t h ậ t bạn nói với thầy mình là đứa giỏi nhất khóa học không ồ、oh, harry điều đó có gì mà gây ấn tượng như vậy chứ ron thì thầm không biết vì sao có vẻ bực mình bạn là người giỏi nhất toàn khóa học nếu thầy hỏi thì mình cũng nói vậy thôi h e r m o n cười nhưng lại ra dấu im lặng để cáo bọn có thể nghe thấy s l a c k h o l n đang nói gì ron trông khá bực bội Chỉ nhiên tình dược không thực sự tạo nên tình yêu không thể tạo ra hoặc bắt chước ứ Bắt, bắt chứ tình yêu được không Chất này chỉ gây ra một sự mê đắm cuồng dại, có lẽ đây là chất nguy hiểm nhất và quyền lực nhất trong căn phòng này, chính thế đấy, s l a c k h o l nói. Gật đầu trang nghiêm với Molly và Rod: cả hai đứa đang cười mỉa mai một cách hoài nghi khi các trò biết về cuộc sống, nhiều như ta đã biết các trò sẽ không dám đánh giá thấp sức mạnh của một tình yêu đóng đuối. còn bây giờ thầy s l a c k h o l e còn nói là lúc chúng ta vào việc thưa thầy thầy chưa cho bọn con biết chất gì ở trong cái vạt này e r ni e mặc m i ê lần hỏi chỉ vào ngay trước bàn thầy s l a c k h o l e chất lỏng trong đó đang bắn tung lên một cách vui vẻ nó có màu của vàng náo chảy và những giọt lớn bắn ra như những con cá vàng trên mặt nước Mặc dù không có giọt nào tràn ra ngoài, a ha! s l u g h o r n thốt lên lần nữa, (Harry chắc chắn là thấy s l u g h o r n tuyên bố quên thứ chất lỏng này) nhưng đã đợi học sinh hỏi để tạo thêm ấn tượng đặc biệt.、Uhm. cả lớp dường như vương thẳng người hơn giờ đây tất cả những gì harry có thể thấy ở mô phôi là phía sau cái đầu vàng hoe bóng mượt của nó bởi cuối cùng mô phôi cũng hoàn toàn tập trung chú ý nghe thầy s l u g h o l l nói hoàn toàn đúng mười điểm nữa cho nhà g r y f f i n d o r phải chính cái thứ chất lỏng nhỏ bé ngồ ngộ này pha chế cực kỳ khó và nếu làm sai thì vô cùng tai hại tuy nhiên nếu được chế đúng cách như thế này các trò sẽ thấy mọi nỗ lực của mình đều có thể thành công ít nhất thì cho đến khi tác dụng của thuốc mất dần đi. Thưa thầy, tại sao người ta không uống nó liên tục t e r r y b o o t h háo hức hỏi bởi vì nếu uống quá nhiều, nó sẽ gây ra sự kích động, sự liều lĩnh và k i n h suất rất nguy hiểm. Slughol nói quá nhiều các trò biết đấy dùng với liều lượng ớn, lớn thì rất độc nhưng nếu dùng tiết kiệm thỉnh thoảng lắm mới uống thầy đã bao giờ dùng nó chưa ạ michael c o n n o r thích thú hỏi hai lần trong đời s l a c k h o l đáp một lần khi thầy 24 tuổi lần thứ hai lúc 57 tuổi hai thìa xúp đầy vào buổi sáng hai ngày hòa hảo Slughol nhìn Đăm đăm vào khoảng không, mơ mộng: dù ông ta có đóng kịch hay không, Harry nghĩ thì hiệu quả cũng thật tuyệt. Và thứ đó, ó s l a c k h o l l nói, dường như vừa mới trở lại mặt đất, thầy sẽ dùng để làm giải thưởng cho buổi học hôm nay. Tất cả im lặng đến nổi tiếng ùn ụt s u ố i bọt của những chất thuốc xung quanh như tăng lên gấp mười lần. cha Felix Felicis nhỏ này. s c h a t o r n lấy từ trong túi ra một cái chai nhỏ xíu có gắn đ ố t bằng lai、like、và d ơ lên cho cả lớp xem. Đủ cho mười hai giờ may mắn. Từ bình minh cho đến lúc chiều tà các trò sẽ may mắn khi làm bất cứ việc gì. Bây giờ ta phải cảnh báo các trò bằng Felix Felicis là chất bị cấm. trong bất kỳ cuộc có tổ chức nào chẳng hạn như các sự kiện thể thao các bài điểm bài tra Các bài kiểm tra hoặc bầu cử vì vậy người thắng chỉ được dùng nó cho một ngày bình thường thôi và hãy xem ngày bình thường đó trở nên kỳ diệu như thế nào vậy thì s l a g g o l nói đột nhiên nhanh n h ạ n hẳn làm sao các trò giành được giải thưởng kỳ diệu này bằng cách lật sang trang mười của quyển chế tạo đ của chế tạo độc dược cao cấp chúng ta còn lại hơn một giờ vừa đủ để làm tốt một liều thuốc cái chết đang sống. Road of Living Death, thầy biết: loại thuốc này phức tạp hơn bất kỳ cái gì các trò từng thử trước đây và thầy không trông đợi một điều gì một liều thuốc hoàn toàn hoàn hảo từ bất cứ ai. Tuy nhiên Ai làm tốt nhất sẽ được thưởng cha Felix nhỏ này. Bắt đầu. tiếng cạo c a n két vang lên khi tất cả học sinh khéo kéo cái vạt của mình ra trước mặt và vài tiếng len c a n khá to khi mọi người bắt đầu đặt quả cân lên địa cân nhưng không phải ai nói gì dễ dàng nhận ra sự tập trung trong căn phòng. Harry thấy m a l f o y luống c u ố n lật các trang sách chế tạo độc dược cao cấp Rõ ràng là m o f f a rất muốn có một ngày may mắn. Harry nhanh chóng cúi xuống quyển sách tả tơi mà thấy Stark s l a c h o l t đã cho nó mượn. Harry rất bực mình nhận thấy người chủ trước của cuốn sách đã n u ệ c h n g o ạ lên khắp các trang giấy khiến cho phần lề cuốn sách cũng đen chẳng kém gì phần chữ in. Cúi người t h ấ p xuống để đọc ra các nguyên liệu kể cả ở đây người chủ. cũng gạch xóa lung tung và thêm vào nhiều chú thích. Harry vội lao đến tủ đồ để tìm những thứ nó cần. Khi nó quay lại cái v ạ c của mình, nó thấy mô phôi đang cắt rễ cây nữ l a n nhanh hết mức có thể. Cả lớp không ngừng t i ế c ngang dọc. Xem một, người, xem một người khác đang làm gì. đó vừa là thuận lợi vừa là bất lợi của môn đọc dược nghĩa là không thể giữ bí mật việc làm của mình được trong mười phút cả căn phòng đã phủ đầy hơi nước màu lam xanh hơi môn dĩ, xa dĩ nhiên đang tiến xa nhất chất thuốc của cô bé đã giống với thứ chất lỏng mịn có màu nho đen lý tưởng mà sách mô tả ở giai đoạn giữa thái xong đám rễ của mình Harry lại cúi nhìn xuống quyển sách một lần thật đáng bực mình khi phải cố gắng giải mã những lời hướng dẫn của những dòng chữ loằng ngoằng ngu ngốc của người chủ cũ chẳng biết vì sao mà lại không đồng ý với đường lối dẫn dắt cậu s o p o r h o r o s thành từng mảnh mà đã thay vào một lời khuyên khác dùng mặt phẳng của con dao găm bạc để nghiền nát sẽ cho nhiều nước hơn là cát thưa thầy con nghĩ là thầy biết ông nội con a b r a s a s moffat harry ngẩng lên thầy s l u g h o l l đang đi ngang qua bàn nhà s l y t h e r i n s ừ s l u g h o l l đáp không nhìn moffat thầy rất tiếc khi nghe tin ông ấy qua đời dù đó là điều đương nhiên không tránh khỏi bị dragon p o x ở tuổi ông ấy. Tác giả chơi chữ: Small p o x là bệnh đậu mùa, Chicken p o x là bệnh thủy đậu, còn dragon p o x t h ì là đậu di. Và đậu ông thì a bỏ c ạ lại vạt y Harry quay lại cái vạc của cái m n Miễn cười chế nhạo h chế thể thấy m cười Có o rằng l l y đậu ã mong Như Zabini được đối xử như Harry Hay h t m một chí có chút thể hy vọng ư đ ạ i như cái kiểu nó đã quen nhận được từ thầy snape dường như mô f o ô i không thể dựa vào cái gì khác ngoài khả năng của chính mình để nhận một chai felix f e l i c i s l ồ i đầu sophophores tỏ ra rất khó cắt harry quay sang hơi môn cho mình mượn con d a bạc được không cô bé gật đầu một cách nôn nóng không hề rời m ắ t khỏi chất thuốc của mình giờ đây vẫn còn có màu tím tím sẫm dù theo quyển sách thì lẽ ra nó đã phải chuyển qua màu tím hoa cà. “Harry nghiến nát đám đậu của mình bằng mặt phẳng của con dao găm, trước sự ngỡ ngàng của nó đám đậu lập tức rỉ ra rất nhiều nước, đến nỗi Harry rất ngạc nhiên, thế làm sao đậu khô lại có thể chứa nhiều nước như vậy.” Harry, vội vã xúc đ ầ u đổ vào cái v ạ c và kinh ngạc nhận thấy chất thuốc ngay lập tức chuyển sang màu tím hoa cà mà sách giáo khoa mô tả sự bực tức của Harry với người chủ trước của môn của cuốn sách biến mất tức khắc giờ đây nó nheo mắt xem cái dòng hướng dẫn sách tiếp theo theo quyển sách nó sẽ phải khuấy ngược chiều kim đồng hồ cho đến khi chất lỏng trở nên Ông như nước Còn treo những gì người chủ cũ viết thêm. cứ sau bảy vòng khuấy ngược chiều kim đồng hồ, nó lại phải khuấy xuôi chiều một lần. liệu người chủ cũ có thể đúng lần thứ hai không. Harry quấy thuốc ngược chiều kim đồng hồ nín thở và khuấy một lần xuôi chiều hiệu quả đến lập tức. chất thuốc chuyển sang màu hồng nhạt hơi môn hỏi g ặ n bạn làm thế nào vậy cô bé đang đỏ mặt tía tai và mái tóc ngày càng rối bù trong đám khói bốc lên từ cái vạt chất thuốc của cô vẫn mang màu tím thêm một lần quấy theo chiều kim đồng hồ không không sách nói ngược chiều kim đồng hồ mà cô c á o kỉnh đáp harry nhún vai và tiếp tục những gì nó đang làm bảy vòng ngược chiều một vòng xui ô chiều dừng lại bảy vòng ngược chiều một vòng xui ô chiều trước mặt nó ron đang vừa thở vừa nguyền rủa chất thuốc ron giống màu cam thảo harry nhìn quanh theo những gì nó thấy không có thứ thuốc nào chuyển được sang màu nhạt như nó harry rất phấn khởi Điều chưa bao giờ xảy ra trong căn hầm này trước đây. Và vạt và bàn nào bàn thời gian đã hết Thầy Thầy ta thỉnh thoảng thuốc mặt một Slughol lên, nghị Slughol chạm chạp chuyển những không bình Nhưng khuấy thuốc lên mặt, ngửi chúng Harry Hermione lời gian di giữa soi cái ngửi cái Cuối cái nơi Ernie đừng dừng Ông cùng ông đang ngồi quay đưa ra ta lên luận lên đến Ron đã Đề kêu các Xăm ông mỉm cười rầu rĩ trước thứ thuốc giống như nhựa đường trong cái vạc của con đi qua thứ nước màu xanh biển của Ernie thuốc của h e r m i o n e được ông này gật đầu tán thưởng rồi ông ta cố tìm cách cố nhìn thấy chất thuốc của Harry và trên mặt hiện lên vẻ hoài nghi vui sướng đ â y là người thắng cuộc ông ta gào lên giữa căn hầm) xuất sắc xuất sắc harry à chúa ơi rõ ràng là con thừa hưởng tài năng của mẹ con phải l i l y rất cừ ư ờ về môn đọc dược đây đây một chai felix felicis như đã hứa và dùng nó một cách hữu ích nhé harry d ư ớ i cái chai chứa thứ chất lỏng màu vàng vào túi cảm thấy sự kết hợp kỳ cục giữa niềm vui khi nhìn thấy những gương mặt giận dữ của nhà s l y t h e r i n s và cảm giác tội lỗi trước khuôn mặt thất vọng của h e r m o n r o n như bị chán b á n bạn làm thế nào vậy ron thì thầm với harry khi rời khỏi căn hầm chắc là may mắn thôi harry đáp bởi vì mô phôi vẫn ở quanh đó chỉ đến khi cả bọn đã yên vị tại bàn ăn tối của nhà g r y f f i n d o r harry mới cảm thấy đủ an toàn để kể cho hai đứa k i a nghe khuôn mặt hormone ngày càng lạnh lùng hơn sau mỗi từ harry thốt ra mình nghĩ bạn cho là mình gian lận nó kết thúc phát cáu bởi thái độ của hormone ừ chính xác thì đấy đâu phải là sản phẩm của bạn chứ cô bé đáp cứng cỏi harry chỉ theo những lời hướng dẫn khác với chúng ta ron nói có thể dẫn đến tai họa phải không nào nhưng harry đã thử liều và được đền đáp xứng đáng nó thở dài giá mà thầy s l u g h o l l đưa cho mình cuốn sách ấy nhưng không mình nhận quyển sách mà chẳng ai viết vào cái gì đã xem đến tận trang năm mươi hai nhưng khoan đã một giọng nói vang lên sát tay trái harry và đột nhiên nó cảm thấy cái mùi hương hoa thoang thoảng mà nó từng ngửi trong căn hầm ở s l u g h o l l nó nhìn thấy nó nhìn quanh và thấy g i n n y nhập bọn em có nghe nhầm không anh đã làm theo lời hướng dẫn ai đó viết trong một cuốn sách à harry cô bé trông hoảng hốt và giận dữ harry biết cô đang nghĩ gì không sao đâu nó i trấn an hạ thấp giọng nó không giống với cái mà em biết đấy nhật ký của riddle chỉ là một quyển sách giáo khoa của ai đó cũ đã viết n g u ệ c ngoạc lên nhưng anh đang làm theo những gì nó nói mà anh chỉ thử một vài lời khuyên được viết lên bên lề quyển sách t h ậ t mà g i n n y không có gì khác lạ cả g i n n y nói đúng đấy h e r m o n n đang nhanh nhẹn đáp chúng ta phải thử xem có gì kỳ lạ trong đó không những lời hướng dẫn lạ lùng này ai biết được này Harry phẫn nộ nói khi h e r m o n n lôi quyển chế tạo đọc dược cao cấp từ trong túi nó ra và d ơ đũa phép lên specialist r e v e v a l hãy tiết lộ những gì đặc biệt cô bé nói gõ nhẹ đũa vào bìa sách tuy nhiên chẳng có bất cứ gì thứ gì xảy ra quyển sách chỉ nằm đó trong cũ kỹ bẩn và quăng mép xong chưa harry cáu kỉnh nói hay bạn muốn chờ xem n ó là m d à i cú nhào lộn nữa chăng có lẽ là được rồi h e r m o n n đáp vẫn nhìn chăm chăm vào quyển sách một cách nghi ngờ ý mình là có lẽ như nó thực sự chỉ là một quyển sách giáo khoa tốt vì để mình lấy lại harry chộp lấy quyển sách trên bàn nhưng nó v ư ợ t khỏi tay harry mở tung ra trên mặt đất không có ai để ý cả harry cúi xuống để lấy lại cuốn sách và khi làm vậy nó thấy vài chữ được viết ngoáy ở phía bìa sau cuốn sách cùng nét chữ khó đọc nhưng những đường hướng dẫn đã giúp harry giành được chai felix felicis mà giờ đây được giấu an toàn trong một đôi tất bên trong chiếc rương của harry ở trên lầu dòng chữ viết cuốn sách này là tài sản riêng của hoàng tử lai Hết chương chính.